Đến đó, Online thấy nghĩ thế đủ rồi. Trước hết, Kim Nhật Hành sẽ nhận được 300 chiếc xe tăng hay thậm chí 400. Chẳng việc gì phải kéo kiệt về chuyện đó. Sau đó, Tư lệnh Giảm sẽ hiếm tốn nhờ thủ tướng giúp mình phương tiện và thị thực cho chuyến đi đến Trung Quốc. Vì Tư lệnh cũng có việc giới mang trách đâu. Online hài lòng với kế hoạch chu đáo của mình. Gần tối Đoàn xe bọc thép với hành khách là Onlan Herbert và cậu Kim Chính Nhật tới một nơi mà Onlan đoán có vẻ là một doanh trại quân đội hay gì đó. Hay là tụi mình được đưa đến Nam Triều Tiên nhỉ? Herbert hỏi đầy hy vọng. Nếu có bất cứ nơi nào trên thế giới mà Kim Nhật Thành sẽ không ngồi và giữ mình cẩn thận thì đó là Nam Triều Tiên. Onlan đáp. Không, tôi tưởng Tôi chỉ nghĩ Không, mà thực ra Thôi cũng chẳng nghĩ gì Herbert nói Rồi chiếc xe bầu thép 10 bánh Dừng lại đột ngột Ba hành khách chua ra Đặt chân xuống nền đất cứng Họ đã đến một sân bay quân sự Và đang đứng bên ngoài Một cái gì như là trung tâm chỉ quy Cậu Kim giữ cửa cho anh Len Và Herbert Rồi lại nhả nhặn Đi vượt lên hai quý khách Và mở cánh cửa tiếp theo Cứ thế Bộ ba đi đến tận chúng linh thiên nhất Bên trong là một bàn viết rộng rãi Đầy giấy tờ Đằng sau là một bức tường với bản đồ Triều Tiên Và bên phải là hai chiếc sofa Thủ tướng Kim Nhật Thành Ngồi trên một sofa Còn khách của ông ngồi chiếc kia sát tường đầu kia căn phòng Hai lính ghét Trang bị súng máy đứng nghiêm Xin chào ngay thủ tướng Ông là nói Tôi đại tư lệnh Gabriel Alphanecivich Meretkov của Liên Xô. Chắc chắn ông không phải là tư lệnh. Kim Nhật Thành bình tĩnh nói. Tôi biết tư lệnh Meretkov rất rõ. Ôi trời! Ông lại nói. Hai người lính lập tức thôi đứng nghiêm và hướng mũi súng vào họ. Giàu tư lệnh giỡn và trợ lý có lẽ cũng giỡn như thế. Kim Nhật Thành vẫn bình tĩnh nhưng con trai ông tức quá hoà lên khóc. Có lẽ đúng lúc này Các mảnh dụng tuổi thơ cuối cùng của cậu đã biến mất Không bao giờ tin bất kỳ ai Thế mà trước đó Cậu đã ngồi trên đùi tư lệnh dõm Không bao giờ tin bất kỳ ai Cậu sẽ không bao giờ Không bao giờ tin tưởng một người nào nữa Mày sẽ chết Cậu hét lên với online trong nước mắt Giờ mày nữa Cậu nói với Herbert Phải Chắc chắn các anh sẽ chết Kim Nhật Thành vẫn bình tĩnh Theo cách của mình Nhưng trước tiên chúng tôi muốn tìm ra Ai đã cử cả anh tới Không xong rồi Ông lên nghĩ Có vẻ hay đây Hợp bớt nghĩ Tư lệnh Gabriel Afanasivis Merech kết thật Và trợ lý của ông chắn Còn cách nào khác Ngoài Lóc cốc đi bộ Tới phần còn sót lại Của la Votos Và giờ sau Họ đến một doanh trại Được hồng quân Lập bên ngoài thành phố Bị phá quỷ Ở đó, tư lệnh còn dục nhã hơn vì bị nghi ngờ là một tù nhân đào tẩu và hối hận vì đã bỏ trốn. Nhưng chẳng bao lâu, ông cũng được nhận ra và được phục vụ đúng với địa vị của mình. Trong đời mình, chỉ một lần tư lệnh Beria cấp chịu bất công, đó là khi Beria, cấp phó của Stalin, đã vô cớ bắt tra tấn và chắc chắn sẽ để ông chết nếu đích thân Stalin không đến cứu. Lẽ ra sau đó, Mê Red Cup phải đánh bại Beria, nhưng ông đã giành chiến thắng trong chiến trình thế giới, và dù sao thì Beria cũng quá mạnh. Vì thế, ông buộc phải cho qua, nhưng Mê Red Cup đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ cho phép mình bị làm nhục nữa. Vì vậy giờ đây, không gì quan trọng hơn là tìm kiếm và tiêu diệt hai gã đã cướp cả xe lẫn quân phục của tư lệnh và trợ lý. Mê Red Cup Không thể bắt đầu cuộc săn tìm ngay lập tức gì không có quân phục tư lệnh. Tìm ra một thợ may trong khu lèo trại này không dễ gì. Ngay cả khi tìm đường thì họ vẫn gặp rắc rối vì thiếu cả những thứ tầm thường như là cây kim sợi chỉ. Tất cả các thợ may ở Ladiverto cũng như là phần còn lại của thành phố đã không còn tồn tại. Nhưng dù sao ba ngày sau quân phục của tư lệnh cũng được làm xong. Tất nhiên không có quy chương vì tên tư lệnh giẫm đã cựm hết nhưng Meredith Cup không thể để điều đó, chẳng vứt mình như thế nghĩa là thừa nhận thất bại. Dù khó khăn tư lệnh Meredith Cup vẫn kiếm được cho mình và trợ lý một chiếc bô mới, hầu hết các thế quân sự đã bị cháy rụi và bắt đầu đi về phía nam vào lúc bình minh năm ngày sau khi câu chuyện khó chiều kia xảy ra. Tại biên giới Triều Tiên nghi ngờ của ông đã được xác nhận một gì tứ lệnh giống như ông đi xe popda hạt như ông đã vượt qua biên giới tiếp tục đi về phía Nam lính biên phòng chỉ biết đến thế tư lệnh me cũng có kết luận như online 5 ngày trước đó tức là đi về phía trước là tự sát gì vậy ông chuyển hướng sang bình dưỡng và và giờ sau đã thấy mình quyết định đúng Các lính canh tại tuyến phòng dây bên ngoài nói với ông rằng Tư lệnh Merrickup và trợ lý đã yêu cầu gặp Thủ tướng Kim Nhật Thanh Và được tiếp kiến cấp phó của Thủ tướng Sau đó hai lính gác bắt đầu tranh cãi Nếu tư lệnh Merrickup hiểu tiếng Triều Tiên Ông có thể nghe một chú lính nói với chú kia rằng Mình nhận thấy hai người ấy có cái gì đó gian manh Và chắc chắn họ đã đổi quần áo cho nhau Còn chú kia đáp lại Nếu có hôm nào cậu còn tỉnh táo sau 10 giờ sáng thì có lẽ mọi người mới bắt đầu tin cậu được. Thế là hai chú lính bắt đầu mắng lẫn nhau ngu dốt, còn tư lệnh Cup và trợ lý tiếp tục đi tới Bình Nhưỡng. Tư lệnh Cup thật có thể được gặp cấp phó của cấp phó thủ tướng sau bữa trước cùng ngày với tất cả quyền hạn cho phép của một tư lệnh Lysol, tư lệnh Cup đã sớm thuyết phục cấp phó của cấp phó thủ tướng rằng cả thủ tướng và con trai đang gặp nguy hiểm đến tính mạng và cấp phó của cấp phó thủ tướng phải ngay lập tức chỉ cho họ đường tới trụ sở chính của thủ tướng để không bị mất thời gian việc di chuyển sẽ bằng chiếc bupica của tư lệnh vì nó nhanh gấp 4 lần so với xe bộ thép mà Kim Chính Nhật và hai tên tội phạm đã từng đi Nào Kim Nhật Thành nói, ngạo mạng nhưng đầy quan tâm. Anh là ai? Ai đã cử anh tới đây và mục đích của trò bịp bậm con con này là gì nào? Ông lên chưa kịp trả lời thì cánh cửa bật mới và tư lệnh Merrick kết thật lao giao phòng hét lên bằng một vụ ám sát sắp xảy ra. Và hai người đàn ông trong phòng là những tù nhân hình sự trong giới lát. Có hơi nhiều tư lệnh và trợ lý với hai người lính mang xuống máy. Nhưng ngay sau khi Thủ tướng gián tiếp xác nhận rằng dị tư lệnh mới giao là thật thì hai người lính lại có thể ngắm vào kẻ giả mạo. Bình tĩnh nào! Gabriel Afanasivit thân mến. Kim Nhật Thành nói. Tình hình đã được kiểm soát. Mày sẽ chết! Tư lệnh Merakut tức giận nói khi thấy online đứng đó trong quân phục tư lệnh với tất cả quy chương trên ngực. Phải! Phải! Họ cũng nói thế. Orlen đáp. Đầu tiên là cậu Kim đây, rồi thủ tướng và bây giờ là ông, tư lệnh ạ Người duy nhất không đòi tôi phải chết đó là ông. Orlen quay sang diệt khách của thủ tướng. Tôi không biết ông là ai nhưng chắc là vẫn có thể hi vọng ông có ý kiến khác về vấn đề này. Tôi chắc chắn là không. Diệt khách mỉm cười đáp lại. Tôi là Mao Trạch Đông, lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và tôi có thể nói với anh một điều. Rằng tôi không có bất kỳ sự thông cảm nào với ai đó. Muốn làm hại đồng chí Kim Nhật Thành. Không, tôi chắc chắn là không. Máu trạch đông à? Ông lại nói. Thật vinh dữ. Cho dù tôi có sớm bị thanh toán thì ông cũng đừng quên chuyển lời chào của tôi đến phu nhân xinh đẹp của ông. Anh biết vợ tôi à? Máu trạch đông hỏi. Kinh ngạc. Dân. Dân. Trừ khi ông Mao mới đổi vợ khác Trước đây ông đã có thói quen làm như vậy mà Tôi đã gặp bà Giang Thanh ở tỉnh Tứ Xuyên cách đây vài năm Chúng tôi đi bộ khá nhiều ở vùng núi Cụ với một cậu trai trẻ an minh Anh là Olen Khai Son à? Học Đồng nói Kinh ngạc Cứu tin của vợ tôi Herbert Anton không hiểu lắm Nhưng bây giờ thì ông hiểu rằng Orlen bạn mình đã có chính cuộc đời và cái chết chắc chắn của họ lại đang được chuyển thành một cái gì đó khác. Một lần nữa, không thể như thế được. bớt hành động trong quảng loạn. Tôi trốn đây. Tôi đang chạy trốn. Bắn tôi đi, bắn đi. Ông hét lên. Chạy xuyên qua căn phòng, mở nhầm cửa, nhảy vào cái tủ chứa đồ dọn dẹp và ngã bổ chững lên trên một cái thùng và đóng vẽ lao. Bạn của anh... Ông mau rệt đông nói Anh ta không phải là em tên đấy chứ Đừng nói thế Ô lên đáp Đừng nói thế Chẳng có gì lạ khi Mao Trạch Đông lại có mặt trong phòng đó vì Kim Nhật Thành đã thiết lập trụ sở của mình ở Mãng Châu Trung Quốc ngay bên ngoài Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh cách Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên khoảng 500km về phía tây bắc. Mao thích dành thời gian ở khu vực đó để ông từng được ủng hộ mạnh mẽ nhất và ông thích đến với người bạn Bắc Triều Tiên của mình. Dù sao cũng mất khá nhiều thời gian Để dàn xếp mọi thứ cần thiết Và khiến những người Muốn online phải chết đổi ý Tư lệnh Merrickup là người đầu tiên Chìa bàn tay tha thứ Sau cùng thì online khai Cũng gánh chịu cơn điên của tư lệnh Béria y như Merrickup Để an toàn Online bỏ qua chi tiết nhỏ Về chuyện ông thiêu rụi cả Là default như thế nào Và khi online đề xuất rằng Mình là tư lệnh nên đổi quân phục cho nhau để tư lệnh lấy lại quy chương thì mọi tức giận của tư lệnh tàn biến. Kim Nhật Thành và phần mình cũng không tức giận gì mấy. online không bao giờ có ý định làm hại thủ tướng. Kim Nhật Thành chỉ lo lắng là con trai mình cảm thấy bị lừa. Cậu Kim vẫn còn gào khóc và hét lên và tiếp tục đòi tứ hình online nghe lập tức theo các bạo lực càng tốt. Cuối cùng Kim Nhật Thành phải... Bợp mạnh vào tay cậu con Và ra lệnh cậu phải im mồm ngay Nếu không sẽ bị bợp tiếp on và tư lệnh Merrick Cup Được mời ngồi xuống chiếc sofa của Kim Nhật Thành Rồi đến hờ bớt ủ rũ Sau khi chua ra khỏi các thứ trong chiếc tủ đựng đồ lao dọn thân thế của on được khẳng định rõ ràng Khi cậu đầu bếp 20 tuổi của Mao Được gọi vào phòng On-Len và An Minh ôm chầm lấy nhau một lúc lâu cho đến khi Mao ra lệnh an minh quay vào bếp làm một ít mì ăn đêm. Mao Trạch Đông biết ơn online vô hạn vì đã cứu mạng gian thanh. Ông giải thích rằng, ông đã sẵn sàng giúp online và bạn đồng hành bất cứ điều gì họ muốn, và không có giới hạn. Kể cả ở lại Trung Quốc, nơi Mao Trạch Đông đảm bảo rằng online và bạn sẽ sống một đời thoải mái và được trọng vọng. Nhưng online trả lời rằng đến giờ, Xin ông Mao lường thứ cho. Mình đã ném trải quá đủ và mong muốn được thư giãn ở chỗ nào đó, nơi ông có thể là một ly rượu mạnh và không phải nghe kèm một bài giảng chính trị. Mao đáp thực ra mình có thể tha thứ cho ông Kha Xuân về chuyện đó, nhưng Kha Xuân cho nên hy vọng quá nhiều về việc tránh né nó trong tương lai, vì chủ nghĩa cộng sản đang thành công ở khắp mọi nơi và chẳng bao lâu sẽ chinh phục toàn bộ thế giới. Đáp lại, Orlen hỏi, liệu có ai trong các quý ông ở đây có thể chỉ cho mình nơi nào họ nghĩ rằng chủ nghĩ ấy sẽ mất thời gian lâu nhất để thăm nhập. Tốt nhất là nơi có nắng trời, bãi biển cát trắng và có thể uống cái gì đó khác hơn là rượu chú xanh kiểu Indonesia. Tôi thật sự nghĩ mình cần được đi nghỉ, Orlen nói, vì tôi chưa bao giờ được nghỉ cả. Mau trạch đông Kim nhật thành và tư lệnh Mê bắt đầu bàn bạc với nhau. Đảo Carribe như Cuba là một khả năng. Họ kết luận rằng khó có thể tưởng tượng một nơi nào đó tư bản hơn. nên cảm ơn họ về lời khuyên nhưng nói rằng dùng Carribe xa đây khủng khiếp. Thêm nữa, ông nhận ra mình chẳng có tiền cũng không có hộ chiếu. Vì thế, ông phải hạ thấp tham vọng phần nào. Tiền và hộ chiếu Ông Khai Xuân không phải lo. bao rệt đông hứa sẽ cung cấp cho ông lên và bản giấy tờ giả để họ có thể đi bất cứ nơi nào mà họ muốn. Ông cũng sẽ tặng họ một đống đô la mà ông đang thừa thải. Đó là tiền mà Tổng thống Truman ở Mỹ đã gửi đến quốc dân đảng và quốc dân đảng đã bỏ quên trong lúc dội dã bay đi Đài Loan. Tuy nhiên, dùng can ri quả là ở đầu kia của quả đất do đó Cũng nên nghĩ đến các giải pháp khác Trong lúc ba ông trùm tiếp tục bàn bạc xem Nên cho người dị ứng với hệ tư tưởng của họ đi nghỉ ở đâu Thì online thầm cảm ơn Harry Truman vì số tiền Philippines nổi lên như một gợi ý Nhưng nó lại bị chê là mất ổn định về chính trị Cuối cùng thì Mao Trạch Đông đề nghị là Bali Tất nhiên online sẽ phàn nàm về rượu chuối Indonesia và khiến cho Mao nghĩ đến Indonesia. Đời đấy không thuộc Cộng sản, mặc dù Cộng sản vẫn lấp lõa. Như ở khắp mọi nơi, trừ Cuba. Mà tại Bali có nhiều thứ khác chứ không chỉ mỗi rượu chuối. Chủ tịch Mao đã chắc chắn thế. Ok, thế thì là Bali, họ lại nói. Anh cùng đi chứ, Herbert. Herbert Antin đã dần dần quen với thực tế rằng mình sẽ sống lâu hơn một chút giống ông gật đầu chán nẹm với ông Len Phải ông sẽ đi theo Chứ còn làm gì khác được nữa Chương 19, thứ tư, ngày 11 tháng 5, thứ tư, ngày 25 tháng 5, năm 2005. Những kẻ đào tẩu và người bị xem là đã chết ở trại Người Cái Chuông đã cố gắng ẩn dấu khá thành công. Trang trại nằm cách đường chính 200 m và từ góc nhìn đó, trang trại và nhà kho nằm thẳng một hàng che khuất cái sân, làm thành một khu vực tự do cho xu nhà. Nó có thể đi dạo giữa nhà kho, dạp dạc rừng nho nhỏ đằng sau trang trại, mà không bị người đi trên đường chính nhìn thấy. Cuộc sống ở trang trại thực ra khá dễ chịu. Penny băng bó vết thương của cái chó và cấp một ít thuốc cần thiết. Bất tờ khoái cảnh quan rộng mở của dùng đồng bằng Vatikota. Nhìn ra các vùng đất thấp phía đông Thụy Điển, còn Sui Nha thì ở đâu cũng được miễn là không bị đói và được người đẹp ân nhân và người chăm sóc nó, thỉnh thoảng đến nói với nó vài lời âu yếm. Gần đây còn có một cụ già đi cùng, và con dôi thậm chí càng thích thật. Đối với Penny và người đẹp, đời tươi như buổi bình minh, và nếu không vì thực tế là đang chạy trốn pháp luật, có lẽ họ đã cưới nhau ngay rồi. Đến một độ tuổi nhất định, người ta dễ dàng nhận thấy ngay cái gì là phù hợp. Cùng lúc ấy, anh em Penny và Bossier trở thành thân thiết hơn bao giờ hết Khi Penny làm cho Bossier hiểu rằng Mình đã trưởng thành mặc dù uống nước ép trái cây thay vì vodka Mọi thứ trơn tru hơn nhiều Và Bossier rất ấn tượng bởi mọi thứ mà Penny biết Nghĩ mà xem, có lẽ việc mài mòn đúng quần Ở đại học cũng không đến nỗi ngớ ngẩn Hay là quá lãng phí thời gian Cứ như thể cậu em trai của bác đã trở thành một người anh trai, cảm giác thật hay, Boss suy nghĩ. Oland không quấy rầy gì nhiều, ông ngồi trên võng suốt ngày, dù lúc này thời tiết đã bắt đầu như ở Thụy Điển vào tháng 5, thỉnh thoảng cả chó cũng đến ngồi cạnh cụ tán chuyện. Trong một buổi trò chuyện giữa Oland và cá chó, họ còn chia sẻ tưởng tượng về quẩy niết Bàn. cả hai đều nghĩ rằng suốt đêm đêm hảo và tuyệt đối này có thể tìm thấy trên ghế sofa. Dưới bóng dù che trong một khí hậu đầy nắng và ấm áp, nơi các nhân viên phục vụ đồ uống ướp lạnh các loại khác nhau. Online kể với cái chó, ông đã có một thời sung sướng trên đảo Bali khi ông được đi nghỉ hè bằng tiền của Mao Trạch Đông. Nhưng khi đề cập đến chuyện uống gì thì Online và cái chó mỗi người một ý. Ông lão trăm tuổi muốn vodka của Ka hoặc là vodka nhỏ. Giao dịp lấy hội hơn Cũ có thể nhầm như vodka nguyên chất Còn cái chó Zedin thì Lại thích rượu màu Tuyệt nhất là màu da cam ánh vàng Như là màu hoàng hôn Và phải cắm thêm một chiếc dù nhỏ online thắc mắc cái chó Muốn một chiếc dù trong ly của mình Để làm quái gì Nó có uống được đâu Cái chó đáp rằng online quả đã đi 5 châu bốn biển Và chắc chắn biết đủ thứ Hơn là gã tù đơn giản từ tóc khơm này, nhưng chuyện này cụ chẳng hiểu được đâu. Thế là hai bên tranh cãi về niếc bằng mất một lúc. Một người già gấp đôi người kia, một người lại bự con gấp đôi, nhưng họ khá là ổn với nhau. Ngày lại ngày rồi hàng tuần trôi qua. Chánh báo chí thấy ngày càng khó khăn hơn để hâm nóng mãi câu chuyện về nghi can giết ba người và tài xế của hắn. Sau một ngày, đài truyền hình Các tờ báo quốc gia và địa phương đã ngừng đưa tin với quan điểm cổ điển và dài chân là nếu chẳng có gì để nói thì đừng nói gì cả. Các tờ báo chiều Apolletis và Eversen báo lá cải của Thụy Điển gắn dữ lâu hơn. Nếu không có gì để nói thì vẫn có thể phỏng vấn và trích đợi ai đó không hiểu rằng mình cũng chẳng có gì để nói. Eversen định chơi trò đoán bài Tauros để suy ra Nơi ở của Orland Nhưng rồi cũng thôi Chuyện về Orland Carson Đến giờ là đủ rồi Đi tiếp đến hơi Cục phân tiếp theo Như người ta nói để tìm vô giết Có nghĩa là Đã đến lúc tìm cái gì đó khác để Câu khách rộng rãi Nếu chẳng có gì khác Thì cứ viết về chế độ ăn kiêng giảm béo Kỳ diệu mới nhất Nó luôn luôn được việc. Thế là báo để những bí ẩn về cụ già trăm tuổi rơi vào lãng quên với một ngoại lệ. Trên tờ báo địa phương Gary Friend Akintuna có vài tin tức về mấy chuyện khác có dính líu đến vụ mất tích của cụ Olen Khashoggi. Ví dụ như, phòng giá trung tâm du lịch giờ đã được trang bị cánh cửa an toàn chống lại các cuộc tấn công trong tương lai. Và sơ Alice tại nhà già đã quyết định quỷ bỏ quyền sử dụng phòng của Olen Khashoggi, chuyển giao nó cho người khác người biết đánh giá cao sự quan tâm ấm áp của nhân viên. Tuy nhiên, mỗi bài báo đều có điểm lại các sự kiện rằng, cảnh sát cho là online Carson đã trèo qua cửa sổ phòng minh ở nhà dài tại Memkupin. Riêng tờ Curie Brand có một chữ bút kim tổng biên tập khủng lộng giữa quan điểm lỗi thời kinh khủng, rằng công dân vẫn vô tội cho đến khi bị chứng minh ngược lại. Vì vậy, tờ Curie Brand rất cẩn thận. Khi Điếm tên những người trong vụ việc Tờ này vẫn gọi Orlen là Orlen Nhưng Julius Johnson thì được gọi là Người đàn ông 67 tuổi Và Benny Jolbert Là chú quầy bánh mì kẹp Điều này khiến cho Một hôm có người đàn ông Giận dữ gọi điện cho chánh thanh tra Aronson ở văn phòng của ông Người đàn ông cho biết Muốn giữ kính danh tính Nhưng ông có một cảm giác mãnh liệt rằng Mình có lời khuyên có tính chất quyết định về vụ mất tích của Olenka Sun, kẻ tình ghi giết người. Chánh thanh tra Aronson nghe điện thoại và nói rằng ông đang cần lời khuyên quyết định đây. Và nguồn tin theo ông có thể hoàn toàn vô danh. Dân, đó là thế này. Người đàn ông đã đọc tất cả các bài báo trên tờ Kilfrey Frank Akitna tháng trước và nghĩ rất cẩn thận về những gì đã xảy ra. Người đàn ông nói rằng mình không có nhiều thông tin như Chánh Thành Trà Nhưng xét theo những gì ông đã đọc trình báo Có vẻ như cảnh sát chưa kiểm tra đầy đủ gã người nước ngoài Tôi chắc chắn Ông sẽ tìm thấy thủ phạm thực sự ở đấy Người đàn ông vô danh ngoại Người nước ngoài nào Chánh Thành Trà Aronson hỏi Dân tôi không biết tên anh ta Có phải là Ephraim hay là Muhammad Việc tờ báo luôn của anh ta là chủ quầy bánh mì kẹp. Mà ta cũng không đủ thực tế để biết gã người thổ, Ả Rập hoặc đại loại như thế. Chẳng có người Thủy Điển nào lại mở một quầy bánh kẹp. Càng không ở làng đúc quay Cơ, chỉ có người nước ngoài mới làm thế. Và không đóng thuế. Trời ơi! Aronson nói. Thế thì nhiều quá. Có thể càng lúc là người thổ và người hồi giáo hoặc là người Á Rập và hồi giáo, biết đâu đây. Ý tôi là nếu nói thật á thì thế thì hẳn là một tay thổ và theo hồi giáo, thậm chí còn tệ hơn. Ông càng phải kiểm tra kỹ thân thế của hắn. Hắn và gia đình chết tiệt của hắn Hắn phải có 100 người thân ở đây và tất cả sống nhờ tiền an sinh xã hội. Không phải là 100, cảnh thanh tra nói. Người thân duy nhất của hắn chỉ là một ông anh. Và thế là một ý tưởng bắt đầu nảy mầm trong đầu chánh thanh tra Aronson. Dài tuần trước đó, Aronson đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra gia đình của Olenka Son, Suley Sonson và Benny Sönbos. Điều tra để xem liệu có cô chị em họ hàng hay là con cháu gì đó, tóc đỏ càng tốt. Đấy là trước khi họ tìm ra Hunila Sorklund, kết quả thật ít ỏi. Chỉ có một tên. Và ở thời điểm đó Nó chẳng nói lên tí gì liên quan Nhưng có lẽ bây giờ Chị Benny Sơn Bớt Có một người anh em sống ngay bên ngoài Phạm Cô Bình Có phải họ đang ẩn nắp Ở nhà đó không Suy nghĩ của chánh thanh tra Bị gián đoạn vì người đưa tin vô dành Thế gà anh trai ấy Đặt quay bánh mì của mình ở đâu Hắn trả thuế bao nhiêu Họ đến đây Giết chết thế hệ trẻ Thủy Điển hoang ngoãn của chúng ta Việc nhập cư hàng loạt này phải dừng lại sớm. Ông có nghe tôi nói không? Aronson đáp ông nghe và cảm ơn lời khuyên của người đàn ông. Mặc dù chú quầy bánh mì ở đây tên là Sơn Bế và là người Thủy Điển chính gốc, không phải người thổ hay Ả Rập. Còn Sơn Bế, có theo đạo hồi hay không thì Aronson không rõ mà cũng không quan tâm.